Không ai khác là Thu, người yêu của Tuấn Cả hai liếu riếu, cười nói vui vẻ Bọn quả quay đầu nhìn quanh Người đàn ông nhắc tay Thu đi thẳng vào khách sạn Thật ra, đã từ lâu rồi Tuấn đã có cảm giác bị Thu lừa dối Một lần, Thu bị hư máy tính Nhờ Tuấn sửa hộ Vậy mà khi sửa, Thu lại cứ kè kè ở bên Một hai đòi Tuấn xóa dữ liệu Ổ đĩa xe đi Đôi khi đọc tin nhắn Thu lại cứ đưa mắt sang nhìn Tuấn Thu bận rộn với công việc nhiều hơn Bỏ rơi Tuấn nhiều hơn Đến nỗi Đôi lúc Tuấn đã mơ hồ Cảm nhận được hình bóng một người khác Một người đàn ông khác bên cạnh Thu Trong nhiều ngày liền Tuấn âm thầm theo dõi Cho đến một ngày hôm nay Thì ra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 Hắn nhìn quanh Tay túm lấy cái chai Hùng hổ bước qua bên kia đường Nhắm thẳng cái khách sạn Đi được vài bước Hắn đứng sững lại Và cười và cười như méo Hết, hết thật rồi Giờ còn làm gì được nữa đây Nếu kéo gì nữa ở đây Hắn buông cái chai ra Ngoài phịch xuống đường Hai tay ấp lấy mặt khóc nức nở Máu Nước mắt chằn chéo trên mặt Đôi mắt hằn lên những đường răng đỏ Và ác quỷ đã ra đời từ giây phút đó Anh, tối nay đi sinh nhật chị bạn trong công ty Mai mình đi chơi bù nhé Tuấn cười khảy Đặt cái điện thoại xuống bàn Mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính Làm việc chuyên ngành công nghệ thông tin Không khó để Tuấn dò ra mật khẩu gia hưu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 như muốn cháy buông lên hắn sặc rủ nhớp nháp trên mặt chảy lên láng trên sàn nhà hơi rượu cay sòng sọc, sọc vào mũi làm hắn như muốn ngần thở trong cơn điên loạn hắn rạo rực quyết tâm trả thù trả thù người con gái hắn yêu thương nhất tuấn lấy điện thoại nhắn tin cho thu mai anh về quê vài ngày có việc gấp em ơi sao tự dưng anh lại về gấp thế? để tối em sang gửi ít quà về cho bố mẹ. không cần đâu em, anh muốn ngủ một lúc. sáng mai đi sớm, gặp em sau. chiếc radio vừa heo bớt lớp đây. miệng lẩm bẩm theo bài hát tiếng anh. tay lái xe bám theo chiếc len xì, bóng lộn. trong tuấn không khác lắm một thám tử. Được các bà cô thuê để theo dõi các đứt ông chồng trưởng mở Ba ngày bán theo Vũ Lắm lúc nhìn thu cặp kè bên hắn Lắm lúc Tuấn muốn bước ngay tới Mà tống một đấm vào bộ mặt bẩn thỉu. Cái điệu cười nhơn nhợn của Vũ Để nhìn thu hốt hoảng Vì xuống mà quan xin hắn bỏ qua Nhưng cũng lắm lúc Tuấn nghĩ đến cảnh Thu trở mặt ngay với hắn vươn mặt lên mà hỏi ngược rằng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 Từ đâu một người đàn ông dáng người cao to Trong nhà sọc sọc bước ra Hất hàm hỏi Gì vậy mày Tuấn chưa kịp trả lời Hương đã đáp Người ta đến giới thiệu dịch vụ thôi Anh vào nhà đi Anh em mình nói chuyện tiếp Hương đóng cửa lại cùng người đàn ông đi vào nhà Tuấn chỉ nghe loán thoáng Hương nói với người đàn ông đó Có vẻ khá thân thuộc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 Đêm Tuấn ngồi vông vê cái điện thoại Lục tìm danh bạ Tuấn ngạc nhiên Khi vẫn lưu kênh Thu Trong máy là vợ yêu Hắn ngần ngừ Rồi bấm nút gọi Một hồi chuông dài Không ai nhắc máy Thu đang làm gì Lại ở bên Vũ sao Lại một hồi chuông dài Vô cảm Tuấn lại nghĩ đến cảnh Thu và Vũ Dắt tay nhau bước vào khách sạn Tự nhiên Hắn lại muốn ném cái điện thoại vào bức tường Lại một hồi chuông nữa Tuấn thích một hơi sâu Hai mắt khẽ nhắm Mở mắt rồi hắn khẽ nhún vai Anh Hắn miệng cười Vẫn thói quen cũ của Thu Luôn cố làm hắn giật mình trong mọi tình huống Đang làm gì vậy em Em vừa đi tắm Về quê vui không anh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 Đáng rẽ em không nên nói như vậy Mà anh nè Bao giờ anh lên đây với em Chắc vài ngày nữa em ạ Dưới này còn nhiều việc quá Vâng Cho em gửi lời hỏi thăm bố mẹ anh nhé Mà anh biết không Mấy ngày nay Tuấn thẫn thờ Để mặt Thu huyên thiên Đủ thứ mọi việc trong điện thoại Hắn chỉ ầm ừ cho có lệ Thấy Tuấn không hào hứng nói chuyện Thu cũng biết chẳng nói thêm gì, họ ghép máy, hai tâm trạng hỗn loạn, hai đôi mắt nhìn về hai hướng, hai trái tim đã không còn chuôi nhịp đập, tuấn trầm chậm xóa tên thu ra khỏi danh bạ của máy, chị là chị Hương phải không? vâng, ai vậy? tôi thấy chồng chị đi vào khách sạn Y T Z cùng với một cô gái, sao chị không đến đó xem thử? anh là ai? alo, alo, này Đầu bên kia đã gác máy Tay run run, Hương bấm gọi lại Nhưng thuê bao đã không liên lạc được Hương gọi lại ngay vào số khác Anh qua nhà em ngay Loạn, loạn thật rồi Bổ ngoại tình thật rồi Hương buông lỏng người xuống sàn Chiếc điện thoại rơi bung ra Máy một đường Bình một nẻo Tao thấy nó ra khỏi nhà rồi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 Là số của Tuấn Hơi ngần ngù Nhưng Thu vẫn bắt máy Không để cô kịp cắt lời Đầu dây bên kia nói như hét Ra khỏi đó ngay Vợ Vũ sắp đến rồi đấy Bà cũng bất ngờ như cuộc gọi đến Tuấn đã cắt máy Thu như chết đứng Ánh mắt nhìn Vũ trăng trăng Khiến Vũ cũng phát hoảng Cả hai vội vã xuống quay Vũ ném vội chì khóa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 Cũng như anh vĩnh viễn không tha thứ cho em Kết thúc ở đây thôi em Anh và em Sẽ cùng mang cái mặt nạ ngây thơ Để lừa ai đó mà ta có tình cảm sau này chôn giấu tất cả những gì của quá khứ Và một ngóc ngách khó tìm ra nhất Để hai ta không gặp lại Không làm thêm bất cứ một lần nào nữa Em hãy sống một cuộc sống tốt như em hẳn mong muốn Nhưng đừng đánh đổi bản thân em